giật thiên kiến miêu nị quyển 4 chương 148 ánh mắt của nàng ở phương xa ở bên kia cờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz xa vạn dặm tây trữ miếu cũ dòng suối ban đêm không tiếng động Thiên hải thánh hậu nhìn tên tăng lữ bên kia suối Nói ngươi hẳn rất rõ ràng ta thủy chung cảnh giác là ai tràn hạt trong lòng bàn tay của tăng lữ kia ngưng chuyển động Vẫn nhắm mắt Lạnh nhạt nói bọn họ chưa từng đi qua bên kia Tự nhiên không nghĩ tới suy nghĩ của ngươi Nàng nói ta cũng chưa từng đi qua Lúc này nàng còn ở đỉnh Thiên Thư Lăng, chẳng qua tầm mắt rơi vào nơi đây cách xa mấy vạn dặm Cách xa hơn nữa, chỉ cần thiên địa có khí tức tương liêng, thần hồn của nàng có thể đứt thân đi đến Chính là nàng đang bên khe suối Tăng Lữ suy nghĩ một chút, nói có lý Thiên Hải Thánh Hậu nhìn hắn hỏi đây có phải cục diện ngươi muốn nhất nhìn qua hay không? Tăng lửa kia nói ta chưa từng nghĩ đến nhìn thấy được gì Thiên hải thánh hậu lặng lặng nhìn hắn Hỏi ngươi là con của kiến thành thái tử Hay là cháu Tăng lữ vẽ mặt toát ra một chút tâm tình hồi ước Trầm mặt một lát nhẹ nói kiến thành thái tử là gia phụ Thiên hải thánh hậu nhớ mày hỏi trầm không rõ Tại sao di tộc các ngươi lại liên thủ với hắn Phải biết rằng hắn là con chó đen của Thái Tông Hoàng đế. Tăng lửa chậm rãi nói oán hận dù nhiều đến đâu cuối cùng cũng không thắng nổi thời gian cùng với khát vọng trở về. Chúng ta muốn trở về. Thiên hải thánh hậu hỏi nhưng các ngươi có nghĩ tới việc sẽ dẫn dị tột đi theo hay không? Tăng lửa trầm mặt chút lát. Lắc đầu nói dị tột không phải là dị tột. Nơi đây là cố hương của chúng ta Không có ai có tư cách ngăn cản chúng ta trở về Thiên hải thánh hậu nói ngươi có dám chắc dị tộc sẽ không sinh ra dị tâm đối với đại lục này ư. Tăng Lữ trầm mặt không nói gì thêm Nước trong dòng suối nhỏ đã bị thần hồn cường đại của hai vị cường giả này làm động lại Huyết thủy ngưng tụ thành hoa sen ở trên mặt nước hoặc phía đông hoặc phía tây, cây bên khe suối trong gió lúc yên lúc động. Một trận mưa thu một trần hàng, ngày hôm qua cỏ còn vương rất nhiều thanh ít, vào lúc này đã uống vàng. Kế đạo nhân đứng ở cỏ dài không đến đầu gối, cảm ứng được cự ly giữa ngọc như ý cùng mình. Lần nữa nhìn về thiên thư lăng, nói thối vị đi. Giống như tô liệt Rời khỏi thế giới này Thiên hải thánh hậu thu hồi tầm mắt nhìn về tây trữ trấn dòng suối nhỏ cắt xa vạn dặm Nói mấy đứa con của ta muốn làm hoàng đế Trần Quan Tùng muốn lưu danh tại trên sữa xanh Dần bị hai chữ tế thế vây khốn Bạch đế muốn đánh một trận với ma quân Như vậy ngươi thì sao Ta thủy chung không rõ, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, đến tột cùng muốn nhận được thứ gì Kế đạo nhân mặt không chút thay đổi nói đây là duy chỉ của Thái Tôn Hoàng đế bệ hạ Hơn nữa ban đầu ngươi hứa hẹn với ta cùng với sư đệ Sẽ đem ngôi vị Hoàng đế trả lại cho Trần Gia Thiên Hải Thánh Hậu nói ta chỉ có một đứa con Hắn chịu thiên khiển mặt trời sinh thiên luôn đã bị phá hủy khi còn trong bụng ta Nói tới đây, nàng nhìn trần trường sinh một cái Lại đi nhìn nơi nào đó trong thiên thư lăng một cái Bất kể con trai của ta là người thế nào Hoặc là thuần lương Hoặc là đơn giản Hoặc là ngu xuẩn Hoặc là tàn phế Nếu hắn bước lên ngôi vị hoàng đế Ai sẽ thống trị thế giới này Thiên hải thánh hậu nhìn phương hướng thảo nguyên Châm chọc nói đến lúc đó hoàng đế chân chính là ai Đám phế vật cùng hỗn trướng này Hay là ngươi đây Kế đạo nhân trầm mặt không nói Không trả lời vấn đề này Gió đêm thổi lất phất trên hoang dã Cỏ vàng theo gió mà động Giống như ruộng lúa Nhưng không có mùi thơm Chỉ có mùi mục nát do nước mưa ngâm quá lâu ngày Nói nhiều lời không thú vị như vậy Nhìn nhiều người cùng chuyện không thú vị như vậy Cuối cùng Các ngươi vẫn là muốn dết chẩm Thời điểm thiên hải thánh hậu nói những lời này Nàng đã động Nàng đạt một bước về phía trước Hai tay vẫn chắc ở phía sau Chậm rãi mở ra Trong bầu trời đêm đã không có mưa rơi Nhưng khi nàng giang hai tay liền có vài giọt mưa từ trong gió không biết từ chỗ nào bay tới Rơi vào lòng bàn tay của nàng Nàng cúi đầu liếc nhìn bọt nước trong suốt trong lòng bàn tay giống như trân châu Sau đó ngẫm đầu lên Nhìn về thế giới đã làm cho nàng phiền chán tới cực điểm Như vậy ai dám giết trẫm Thế cuộc tối nay đã sớm xảy ra biến hóa nghiêng trời lệt đất Hoàng liễn độ yên lặng Tiếng rết chốc trong kinh đô nổi lên bốn phía Còn có ánh lửa cùng khó dày đặc thỉnh thoảng phát lên Nơi xa bình nguyên Có quân đội yên tĩnh tự như tượng đá đang thủ hộ Có quân đội còn đang xuôn sao Thế giới này đã thoát khỏi khống chế của thiên hải thánh hậu Ngay cả đại thần cùng người nhà mẹ đẻ trung thành nhất với nàng Cũng lựa chọn vứt bỏ nàng Không nghi ngờ chút nào Cục diện mà nàng gặp phải đã tồi tệ tới cực điểm Nhưng nàng hoàn toàn không e sợ Nhìn tuyệt thế cường giả bốn phiếu thiên thư lăng Nhìn toàn bộ đám địch nhân trên thế giới này Nói một câu nói như vậy Ai dám ghét trẩm Bốn chữ này thật sự bá đạo tới cực điểm Khoa trương tới cực điểm Quanh quận ở Thiên Thư Lăng cùng đường phố Kinh Đô An tỉnh Thật lâu không ngừng nghĩ Thủy chung không người dám đáp lời Không biết qua thời gian bao lâu Rốt cục có thanh âm vang lên Đó là phiến đã bị chèn ép phát ra thanh âm Nghe rất giống tiếng hàm răng va chạm Cũng rất giống bộ xương gánh chịu vô số sức nặng phát ra thanh âm, khanh khách khách. Chu lạc trong xe lăn đứng dậy, tầm mắt theo thần đạo màu trắng đi lên, cuối cùng rơi vào đỉnh thiên thư lăng. Ta tới đi. Thời điểm hắn nói ra ba chữ kia, không có bất kỳ cảm giác giọng dạc nào, rất bình thản, mờ nhạt giống như nước. Có thể đây là bởi vì hắn biết rõ kết cục của mình là gì Hoặc là bởi vì sau khi mở ra lá thư của Tô Ly tại Vạn Liễu Viên Hắn một mực chờ đợi cái kết cục này Chu Lạc Một trong bác Phương Phong Vũ Tuyệt tình Tôn Tôn Chủ Thiên Lương Quận Đại Nhân Vật Đúng như ban đầu Tô Ly đã nói ở trong tầm Dương Thành Hắn có thể chết Nhưng không thể vại Hiện tại hắn đã thua Hơn nữa còn tàn phế Làm sao lại luyến tiếc cái chết chứ Hắn tối nay tới kinh đột Chính là muốn tìm cái chết Hắn muốn dùng tử vong của mình Thay ra tộc tôn phái của mình Mưu cầu lợi áp lớn nhất Ngươi muốn như thế nào Kế đạo nhân thanh âm từ đàn xa bay tới, đã không có ở vị trí thu nguyên nơi thành Bắc, mà tưởng như đã đi tới chỗ xa hơn. Chu lạc dùng tay trái nắm chặt chui kiếm bên hông, mặt không chút thay đổi nói ta muốn vương gia trọn đời không thể thoát thân. Hắn không có nói vương gia gì, nhưng tất cả mọi người biết hắn nói chính là vương gia nào. Thiên lương quận vương gia đã sớm lụi bại, hiện tại cũng chỉ còn lại có một người Chu lạc muốn vương gia trọn đời không thể thoát thân, chính là nhằm vào người kia cùng cây đao kia Kế đạo nhân thanh âm không có lập tức vang lên, mà là qua một lát mới đưa ra câu trả lời Rất rõ ràng, thỉnh cầu trước khi chết của chu lạc làm cho hắn cũng cảm thấy có chút phiền phức tốt Ta hứa với ngươi Nghe được câu này Trên mặt Chu Lạc đã xuất hiện một chút Tâm tình, thân thể cũng trở nên Càng thêm cao ngất Hắn đi thẳng về phía trước Cướp bộ chậm chạc Theo thứ tự đạt Phá nước cạnh trên thạch bình Dần dần tạo thành Tiết tấu đặc biệt nào đó Hắn đi tới Phía dưới thần đạo Chậm rãi rút kiếm khỏi vỏ Một đạo khí tức cường đại theo kiếm rời vỏ tràn lan tràn ngập trong thiên địa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền